Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Quạt điện đã vang lên trong căn phòng tạo ra cái cảm giác khá là bức bối. Nhìn đồng hồ lúc này cũng đã là 2 giờ. Tôi ngồi dậy, sau đó mặc đồ vào, rồi kéo tay của thằng Hạnh dậy mà hỏi. Này, mày dẫn anh ra bên ngoài sông có được không? Ủa, anh ra ngoài đấy làm gì vậy? Hạnh vẫn còn ngái ngủ, bị tôi kéo dậy như vậy. Nó cũng tỏ ra là khá khó chịu. Tôi chỉ bảo nó là chỉ cho tôi chỗ ngoài bến đó. Từng bước đi ra bên ngoài bãi vô cùng thận trọng. Tôi ngó nhìn tất cả mọi thứ xung quanh một lượt, không có rời mắt. Những người đi đường thấy tôi đều ngó nhìn vì lạ, người lạ mới tới nơi này. Ra đến bên ngoài ven bờ sông, bãi bồi cũng đã được hình thành cao chỗ mực nước. Tôi đứng ra đó để mà ngói nghiêng nhìn xung quanh. Nắng nóng mà tôi vẫn đầu trần. Quan sát hết một lượt. Tôi chẹt miệng vì chưa phát hiện ra điều gì bất thường bèn nhanh chóng đi xuống rồi về. Bao nhiêu suy nghĩ lúc này đang bủa vây lấy tôi. Không biết sẽ tìm ra cách nào để có thể xử lý được vụ việc này. E rằng nó khó hơn tôi tưởng. Về đến nhà, tôi cố tỏ ra khuôn mặt bình thường với mọi người. Nhưng bên trong luôn cảm thấy ấm ức, ý ách gì đó một cách khó chịu. Lấy một điếu thuốc ra, khẽ thở dài ra bên ngoài bầu trời. Tôi vẫn đang nghĩ cách xem nên làm như thế nào. Cái tích kia của bác Thuận nói, nhưng bác không hề biết chính xác là nơi nào. Đang ngẩn ngơ, thì bác ta gọi tôi giật bắn mình. Có chuyện gì sao mà trầm tư quá vậy à thầy? Bác này, cháu đã bảo bác coi cháu như người nhà là được. Gọi cháu tên là Việt thôi. Tôi quay sang đáp lại. À, bác xin lỗi, tại bác quen mất rồi. Có tuổi mà, nên thông cảm cho bác. Bác Thuận gãi đầu cười trừ. Tôi lặng đi một lúc rồi dập điếu thuốc đang cháy dở, rồi nhìn bác ta, nhưng thay vào đó là kèm theo tiếng thở dài. Đúng là người đã trải lập tức đoán ra được. Có chuyện gì mà không nghĩ ra được phải không? Tôi gật đầu rồi đáp lại. Liệu trong làng mình có ai có thể nói rõ ràng hơn cái chuyện vì sao mà làng lại luôn có người mất như vậy được không? Điều này cũng làm cháu suy nghĩ đấy ạ. Vậy thì tối nay để thằng Hạnh dẫn sang nhà ông Long Ông ấy là người già nhất ở trong làng này Chắc có lẽ là ông ta sẽ giúp được những gì cậu cần Tôi nghe xong mà cũng như mở cờ ở trong bụng Chắc chắn đây sẽ giúp được gì ích cho những công việc sắp tới của tôi Thời gian cũng bỗng chốc chuyển sang buổi chiều tà Những làn gió mắt rượi thổi vi vu Làm cho không khí oi bức cũng trở nên dịu xuống Tranh thủ tắm rửa đi một chút, rồi tôi ngồi vào bàn ăn cùng với gia đình của nhà bác Thuận. Bữa cơm ăn uống trong cái sự im lặng, tôi su dọn xong, bèn ngồi nghỉ ngơi một chút ở bên nhà bác Thuận. Sau khi đã ổn thỏa, tôi lúc này mới kéo Hạnh ra bên ngoài nói chuyện với nó. Hạnh dẫn anh sang bên nhà Bắc Long có được không? Anh có chút chuyện nhờ ông ấy. Đi với anh một lát nhé. Hạnh nghe xong thì cũng nhanh chóng quay lại cầm điều khiển ấn nút tắt Rời khỏi chiếc tivi đang chiếu chương trình hấp dẫn Nó đứng lên rồi đi ra bên ngoài Tôi cũng xin phép hai bác đi cùng với nó Đúng lúc tôi đứng ra bên ngoài Thì tất cả mọi thứ khiến cho tôi giật mình Theo những đôi mắt âm dương của tôi nhìn thấy Ở xung quanh ngôi làng này Bao nhiêu toàn là những đám mây chứa đầy âm khí Ngôi làng này suốt bao nhiêu năm qua là như vậy hay sao Tôi tự nhủ ở trong đầu Không lẽ nào, mọi chuyện nó đã đi quá tầm kiểm soát với mình rồi Không thể tin nổi, sao âm khí lại nặng như thế này chứ Tôi đi ra bên ngoài mà không có nói thêm điều gì Hạnh thấy tôi thì vừa câu mày cũng không có dám hỏi gì thêm Hai đứa chúng tôi đến nhà ông Cụ Long Theo như lời của bác thân kia đã nói Hạnh nó nhanh chóng gọi cửa Rồi hai đứa chúng tôi được phép đi vào bên trong Tôi vào bên trong nhìn ông lão với da rẻ gầy gò nhưng trông vẫn còn hoạt bát. Tôi nhìn mọi người rồi cúi đầu chào một cái sau đó giới thiệu toàn thể với gia đình. Ông cụ Long này cũng đã gần 90 tuổi. Tôi cũng đến kinh ngạc khi mọi người nói ở cái tầm tuổi này rồi. Nhưng con trai của cụ nhìn tôi mà khẽ nói nhỏ một câu. Không biết là ông cụ nhà tôi có thể giúp gì được cho cậu chứ. Nhưng mà ông ấy kín tiếng lắm. Không thấy nói gì nhiều đâu. Chỉ biết ngồi Rồi nhìn mọi người như vậy thôi. Tôi nghe xong như vậy thì có phần hơi buồn, nhưng tôi cũng cố gắng níu lại một đôi chút tia hy vọng để xem xem mọi chuyện có tiến triển gì hay không. Ông cụ già lúc này theo như người nhà bảo là không có. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net